các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Cũng như vậy, mình chỉ cần một kiếm là có thể kết thúc nó. Thế nhưng suy nghĩ thì suy nghĩ, sự thực lại vô cùng tàn khốc. Bạch Tử Cống dùng thế như trẻ che bổ một kiếm, ấy thế mà lại bị Cường thi túm vào trong tay. Cường thi tay trái nắm lấy kim tiền kiếm, lập tức phát ra những tiếng vang xèo xèo. Chất lỏng màu đen từ trong tay chảy xuống Sau đó liền bốc lên từng trận mùi tanh hôi ghê tởm. Cho dù là như vậy, con cương thi vẫn không buông tay. Lại tiếp tục nắm chặt lấy kim tiền kiếm. Đồng thời tay kia của nó nâng lên là muốn vồ tới Bạch Tử Cống. Bạch Tử Cống bây giờ chỉ còn nước lòng rũi tay mà chắn. Cả người bị cương thi hất văng ra ngoài lăn long lốc. Bạch Tử Cống đứng dậy, liền phát hiện bên cánh tay trái có ba vết cào đen xì xì nhìn đã thấy ghê hết cả người bạch tử cống đau đớn đến hít vào một hơi khí lạnh từ trong túi lấy ra một chân linh phủ dán lên miệng vết thương để hút thi độc thế nhưng hút thi độc thì nhanh nhất chính là dùng gạo nếp chỉ là trong tình huống này thì lấy đâu ra gạo nếp đành phải dùng linh phủ tạm nghe thấy leng len keng leng keng cường thì ném kim tiền kiếm xuống nhìn bạch tử cống mà há hốc mồm dứt khoạn lắp bắp, giết, giết ta, người vọng tồn. Dứt lời, cương thi lại một lần nữa trồm tới. Cương thi này trừ phi là phải sống đến mấy trăm năm, thậm chí là đến cả ngàn năm, hoặc là một loại tồn tại còn cao hơn cả cương thi làm nhãn. Nếu không thì làm sao có thể sinh ra linh trí? ấy thế mà hiện tại, cương thi này còn chưa đạt đến lam nhãn, mà cũng không phải là sống quá lâu tại sao đã sinh ra linh trí. Tình huống này thậm chí, chỉ số thông minh của con cương thi này còn không thấp. Hiện tại, thời gian cấp bách cũng chẳng suy nghĩ nhiều. Đối với cương thi này, bây giờ quan trọng trước mắt là phải xử lý nó. Nhưng một con cương thi có chỉ số thông minh, đâu có dễ đối phó. Cương thi đi đến trước người của bạch tử cống, vươn cánh tay trái rách nát mà chộp tới. Bạch tử cống tay phải, lên vung pháp Quyết đánh ra ngoài. Đúng lúc này, cương thi đột nhiên há to miệng, phun một cỗ thi khí màu đen kìm kịp, ngăn trở tầm mắt của bạch tử cống. Từ xa, Diệp Thanh Vân cũng ngửi thấy mùi thi khí nồng đậm. Hắn lập tức cảm giác đầu óc trắng váng, bởi vì thi khí này chắc chắn là có độc. Nhìn thi khí trước mặt ập tới Bạch Tử Cống hạ quyết tâm Cắn chót lưỡi Phun ra một ngụm máu ở đầu lưỡi Máu đầu lưỡi thuộc về Là trí dương của người Dương khí nặng nhất Một ngụm máu của đầu lưỡi này Phun ra liền đem cỗ thi khí màu đen kia tiêu biến Thế nhưng Cương Thi đang đối mặt với Bạch Tử Cống Thoáng một cái bỗng dừng biến mất Bạch Tử Cống còn đang nghi ngờ Không biết Cương Thi chạy đi đâu Thì nghe thấy Diệp Thanh Vân ở đầu cầu kêu lên. Này, này, uh, Pháp Pháp Sư cẩn thận, nó ngay, nó ngay, ở phía sau cậu đó. Cái gì? Bạch Tử Cống trong lòng cả kinh, không đợi phản ứng, lập tức ở đằng sau vươn tới một đôi tay. Đôi tay giống như cái kìm sắt gắt gao giữ chặt lấy hắn. Này, làm sao đi vòng sao, ra sau lưng ta vậy? Bạch Tử Cống thầm nghĩ, con cương thi này tốc độ vừa rồi quả nhiên là rất nhanh, khẳng định là sự cách biệt một trời một vực. Theo dư quang từ khóe mắt, Bạch Tử Cống nhìn thấy là một con cương thi khác đang nhe ra hàm nanh sắc bén là cắn tới cổ của mình. Không phải, là vẫn là nó, chính là nó, dường như nó đã vận lực để bắt đầu biến đổi. Chương 5 Giải quyết cương thi Chỉ nghe phành một tiếng Trong thời khắc ngàn cân treo sợi tóc Ở đầu cầu Diệp Thanh Vân lao thẳng tới Mà bắn thẳng tới một phát đạn vào lưng Của Bạch Tử Cống Mà không đúng Là cương thi đang đứng chặn sau lưng của Bạch Tử Cống Viên đạn xẹt qua tóc của Bạch Tử Cống Bắn thẳng vào trên trán của cương thi Tức khắc Hất văng nó ra bên ngoài Bạch Tử cống trong lòng thầm khen một nhát súng chuẩn xác của vị này. Trong vòng hơn chục. Nghe hot nhất tại đọc